anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là ngọn lửa tình yêu ngọn lửa tình yêu này thì không biết là nói về ai nhưng mà ở phần trước thì đã trải qua cái câu chuyện tử thanh thái tử là khoảng nửa năm lúc này thì uh, hứa thanh của chúng ta lại đang tu luyện ở nam hoàng châu trong câu chuyện cũng có nói là À, tử huyền cũng đã đến ở với hắn một tháng không biết là có làm gì nhau không nhưng mà cô nàng bây giờ đang nhận truyền thừa ở cái chốn cũ ở chỗ uh, Phong Hải quận. Con hứa thanh thì bây giờ tu vi đã rất mạnh hắn đi bắt uẩn thần chỉ để coi như là để tu luyện mà thôi. Ngày xưa nhớ cái thời điểm còn đến gọi là tế nguyệt đại vực thì cái đám người uh, thế tử ấy, cũng chỉ là tu vi uẩn thần thôi nhưng đã trợ giúp cho hứa thanh rất nhiều. Và lúc này thì Hoàng Nham đang ở cùng với hắn nhưng lại có một sự kiện gì đó bắt buộc phải rời đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Kinh thiên động địa là một câu dùng để hình dung. Ở trong lòng người khác nhau thì ý nghĩa của nó cũng có chỗ khác nhau. Như chỗ của nữ đế, thiên ở trong lòng nàng chính là nhân tộc. Nàng có thể gánh vác toàn bộ vì nhân tộc. Nàng muốn nhờ toàn bộ tộc quần, muốn đi ngược. Dòng, ở trong cái thời đại nước lũ, không thuận theo hướng nhân đạo này, mà thiên trong lòng hứa thanh thì là những người đã đi trong lòng hắn, trên con đường mắn đã trải qua, dù là lôi đội, bách đại sư, sư tôn, trần nhị nghiêu, tử huyền, linh nhi, hay còn có những ngoại vật bởi vì những người này mà sinh ra như là phong hải quận, thất huyết đồng hay là thánh lan đại vực. Tất cả đều là sắc thái trong thế giới của hắn, cũng là bộ phận tính chất trọng yếu tạo thành nhân tính của hắn, giống như cái mỏ neo khiến cho tinh thần và thần tính quán thủy chung sẽ do nhân tính điều khiển mà không bị trạch hướng. Nhất là sau lần phục sinh này, thân hình lấy máu thịt của tàn diện thần linh đắp nạn ra, nội tâm của hắn tự nhiên sẽ được thần hóa, cho nên sắc thái nhân tính cũng trở thành một thứ càng thêm mấu chốt. Nhưng, đối với Hoàng Nham mà nói, thiên ở trong lòng y. Năm đó y đang cao ngạo bay múa phía chân trời, trong lúc vô tình cúi đầu thoáng nhìn một thân ảnh vung vẩy thành đại kiếm trong biển cấm. Thì từ đó thân ảnh ấy đã trở thành thiên địa, thành thế giới và thành tất cả của y, khiến cho y cam nguyện phủ xuống một đạo phân thân, liều mạng không để ý tất cả mà truy cầu theo đuổi đối phương. Dù là quá trình khúc chiết, nhưng y vẫn cố chấp như trước. Niềm kiêu ngạo của y có thể hèn mọn vì người đó, kiên cường của y có thể vì người đó mà mềm yếu. Cả đời của y không quan tâm những người tế hiến cho y, không để trong lòng sinh tử của chúng sinh. Thân là nam hoàng, cái đầu của y thủy chung là có thể ngẩng lên. Duy chỉ có ở trước mặt người đó thì y cam nguyện cúi thấp. Bởi vì đây là lần đầu tiên hoàng tộc còn tồn tại trên thế gian, bị động tình. Cũng chính là một lần duy nhất trong cả đời. cho nên sau khi hoàng Nham nói xong, thì hứa thanh đã đoán được nguyên do là sư tỷ nổi giận. Không được, chúng ta phải lập tức xuất phát. Hoàng Nham hít sâu một hơi, thân thể nhoáng cái, trực tiếp hóa thân thành viêm hoàng, biển cấm tối sầm lại. ở trên không trung, thân ảnh khổng lồ, khí thế kinh khủng, lập tức bay lên che khuất cả bầu trời. những nơi đi qua thiên địa biến sắc, trong lúc hai cánh vung vẩy, gió dục mây vần. vào thời khắc này, uy nghiêm của nam hoàng tràn ngập khắp biển cấm. Mà hứa thanh cũng coi như đã chứng kiến hơn phân nửa quá trình tình yêu của Hoàng Nham và Nhị Sư tỷ, Vì vậy bây giờ cũng cất bước đi lên bầu trời, nối gót đi theo. Nương theo vô số tia chớp, thân ảnh của bọn họ tan biến ở phía chân trời. Mục tiêu là một hòn đảo trên biển cấm, cách nơi này một chút phạm vi. Tất huyết đồng chúng ta cứ cách mỗi vài thập niên sẽ có một lần thi đấu. Lần trước ta và ngươi đều đã tham dự, chính là nhân ngư đảo. Trận thi đấu lần này cũng đang tiến hành là do sư tỷ ngươi chủ trì. Địa điểm thí luyện chính là hải ngao tộc. Vừa rồi sư tỷ ngươi chuyển âm cho ta, hải ngao tộc triệu hoán ra thần linh của bọn họ cũng chính là một tồn tại thần thánh. Trong lúc bay nhanh, giọng của hoàng nham vang vọng lên trong tâm thần của hứa thanh. Trong mắt cường giả, một tồn tại thần thánh vốn không coi là việc gì to tát, mấy tháng qua hứa thanh cũng đã diệt bảy tám tên. Nếu như Hoàng Nham ra tay thì đoán chừng chỉ một hơi thở là xong việc. Nhưng nếu chọc sư tỷ phẫn nộ, vậy thì chuyện này sẽ lớn hơn. Cho nên vẻ mặt hứa thành cũng trở nên ngưng trọng, khẽ gật đầu, dùng tốc độ cao nhất mà đi về phía trước. Chúng ta tăng tốc độ nhanh hơn. Nghe hứa thành nói vậy, Hoàng Nham hô một tiếng hảo huynh đệ, theo đó tăng nhanh tốc độ. Ở trong tốc độ bay cao nhất, thần nguyên trong cơ thể hứa thành dâng lên, lan tràn khắp toàn thân, thoạt nhìn cả người hắn lập lòe quang mang kim sắc. Đan vào cùng với thân thể, thi thoảng lại chiếu ra mổ bạc, trông như một tôn thần ma vậy. Tất cả những thứ đó tự nhiên là biến hóa do thân hình được máu thịt tàn diện thần linh tạo thành mang lại. Bên trong thân thể của hắn, máu thịt tàn diện thần linh và tiên ngân cùng tồn tại. Thứ phía trước thì tạo thân, thứ sau là mưu giới, dung hợp máu thịt tàn diện thần linh. Về phần huyền dương tiên quang thì là tăng tốc quá trình linh hồn và thân thể dung hợp dần dần luyện hóa tiên ngân. Cho đến khoảnh khắc mà trong thân hình của hứa thanh không còn tiên ngân nữa thì chính là thời điểm thân và hồn quán hoàn toàn quy nhất với nhau. Mà thân thể bởi vì dùng máu thịt tàn diện thần linh đắp nặng dẫn đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ là lực lượng thân thể tăng lên mà ảnh hưởng với các phương diện khác cũng là rất lớn. Hôm nay, khư thổ trong cơ thể hắn đã hoàn toàn trở thành màu vàng. Trên khư thổ màu vàng lạc ấn bốn đạo thần phủ rực rỡ, một đạo bổn mạng và ba đạo thần quyền. Bồn mạng là do vu đạo, đế đạo Cùng với hết thảy công pháp tu sĩ Mà hứa thanh sở tu hình thành Tất cả dấu vết đều có thể tìm thấy Lấy dị tiên lưu là chủ yếu Nó vần quanh toàn bộ biên giới khư thổ Trước sau như một Hóa thành một cái vòng tròn Lớn đến kinh người Nó vạch xuống giới hạn cho khư thổ Đó là vết tích của dị tiên Về phần ba đạo thần quyền Phân biệt đại biểu cho tử nguyệt Vận rủi và thần chớ So sánh những thứ này Cùng với hứa thành trước kia thì không có khác nhau quá lớn, chân chính khác nhau là vết tích của những đạo thần quyền đó ở trên khư thổ. Bởi vì chưa được cảm ngộ, không chính thức có được, cho nên dấu vết ngân tích là rất nhạt. Nguyên bản là một trăm đạo mà bây giờ số lượng đã tăng vọt đến hơn một ngàn. Lúc trước hứa thành cảm giác nếu như có một ngày mình cảm ngộ toàn bộ một trăm đạo thần quyền, khiến chúng nó riêng phần mình tỏa sáng rực rỡ, thì lúc đó hắn chính là cảnh giới quy hư đỉnh phong. Mà bây giờ nếu như nói ngân tích bổn mạng của hứa thanh, vẽ lên danh giới cho khư thổ của mình, như vậy hơn một ngàn đạo ngân nhạt, tăng vọt do thân hình máu thịt của tàn diện thần linh mang đến, chính là tăng lên hạn mức cao nhất cho tu vi của hứa thanh. Hắn có thể cảm giác được là lúc một ngàn thần quyền này toàn bộ lập lẻ, hắn sẽ đột phá quy hư, bước vào ổn thần, mà đó cũng chính là ổn thần trước đây chưa từng có, nhưng mà tương ứng với đó cũng là sự khó khăn khi mà tu hành bị gia tăng. Nhưng cũng may, biến hóa không chỉ là những thứ này, mà bây giờ trong cơ thể hứa thành đã không có khái niệm linh lực nữa, bởi vì xét ở mặt cấp độ, hiển nhiên linh lực có phương diện yếu ớt, trong thân thể do máu thịt của tàn diện thần linh đắp nặng sẽ không cho phép tồn tại. Vì vậy, thứ tràn ngập trong cơ thể hứa thanh bây giờ là lực lượng thần nguyên vô cùng thuần khiết, khiến cho khư thổ quán chẳng những trở thành màu vàng, mà ngay cả thức hải cũng biến thành thần hải màu vàng luôn. Những thứ đó chính là tiềm lực tăng lên. Về phần phương diện phòng hộ thì lại càng thêm kinh khủng, bởi vì nhục thể và linh hồn quán còn chưa hoàn toàn dung hợp, quá mức cường hãn sẽ tạo thành sự áp chế đối với linh hồn Hứa Thanh, cho nên trước khi thất ra bế quan đã lưu lại hai đạo phong ấn, vừa là phong ấn chúa tể, vừa là phong ấn chuẩn tiên. Theo Hứa Thanh tu luyện Huyền Dương Tiên Quang, linh hồn và thân thể dần dung hợp thì hai đạo phong ấn đó sẽ lần lượt được cởi bỏ, cho đến khi hoàn toàn cởi bỏ thì lực lượng thân thể quán sẽ như chân thần. cũng chính là hạ tiên trước khi thất gia bế quan đã báo cho hứa thanh được biết toàn diện thần linh thượng hoang là do chủng kích thần minh thất bại bản thân chính là thần tôn đỉnh phong nếu một cánh tay của gã độc lập tách ra thì cũng đủ uy lực của thần tôn nếu như một ngón tay thì là lực lượng của thần chủ mà máu thịt tạo thành thân hình hứa thanh đối với toàn diện thần linh dồi dào vô tận mà nói chỉ có thể coi là một chút máu thịt cho nên có thể hiện ra được lực lượng chân thần hạ tiên. Về phần bây giờ thân thể tồn tại hai đạo, phong ấn, giúp linh hồn của hứa thanh không bị máu thịt tàn diện thần linh áp chế. Nhưng mà lấy trạng thái không cởi bỏ phong ấn hiện giờ, lực lượng thân thể của hứa thanh cũng đã vô cùng kinh khủng. Bên dưới chúa tẻ thì không thể gây ra thương hại cho thân thể hắn một chút nào. Ở trong khoảng thời gian này, hứa thanh lần lượt thông qua việc chiến đấu cùng với tồn tại thần thánh đã xác định được điểm này. Sức phòng hộ thân thể hắn bây giờ là cực kỳ kinh người, giống như con thần Hà Long lúc trước quét ngang cái đuôi quật vào, nhưng hứa thanh lại như một ngọn núi nguy nga bất động. Đuôi của thần Hà Long còn bị phản chấn khiến cho máu thịt mơ hồ, gai sắc đứt gãy. Về phần tu vi, bởi vì chỉ là chuyển đổi thân thể cho nên sẽ không gia tăng bao nhiêu, nhưng bởi vì thân hình máu thịt này nó quá mức cường hãn, nó cũng sinh ra ảnh hưởng tới toàn thân, cho nên chiến lược quán tự nhiên khác biệt rất lớn so với trước. Thông qua mấy tháng tôi luyện, hứa thanh đã xác định chiến lược bộc phát của bản thân có thể đánh chết quẩn thần tứ giới. Về phần uẩn thần ngũ giới hoặc cao hơn, tu vi đó thì hứa thanh khó mà dung chuyển, nhưng đối phương cũng không thể làm hắn bị thương, cho nên hứa thanh rất dễ rõ ràng. Đối với hắn mà nói thì việc quan trọng nhất trước mắt là phải luyện hóa thần quyền để gia tăng lực sát thương, đồng thời tu luyện huyền dương tiên quang, kiến phong ấn trong thân thể mình nhanh chóng được cởi bỏ. Cần phải chiến đấu, cảm ngộ và thể nghiệm thời khắc sinh tử nữa. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Thời gian nửa nén hương cứ như vậy trôi qua. Dưới hứa Thanh và Hoàng Nham bay nhanh, nguyên bản cách hải ngao đảo rất xa, bây giờ chỉ cần chốc lát là có thể đến. Mà vào thời điểm này, sau khi Hoàng Nham cảm giác bốn phía, xác định sư tỷ không đáng lo, vì vậy thân thể nhoáng cái lại hóa thành bộ dáng của một tiểu mập mạp, mở miệng nói với hứa Thanh. Lại nói địa điểm thí luyện lần này, Có chỗ có liên quan tới trúc chiếu, là một trong các ám điểm của trúc chiếu trong biển cấm, sau khi bị thất huyết đồng phát hiện, mới có lần thí luyện, lấy mục đích là tiêu diệt toàn bộ này. Hứa thanh nghe vậy vẻ mặt như thường, sau khi trải qua một lần linh hồn tự bạo phục sinh lại, hắn có thể khiến cho cảm xúc đối với trúc chiếu và tử thanh hoàn toàn biến mất. Không chỉ thần sắc như vậy mà là trong lòng cũng là như thế, giống như biển khơi, không có nổi gợn sóng. chỉ có khoảnh khắc bộc phát thì mới lộ ra sát cơ ngập trời mà đây cũng vốn là tính cách từ khi còn bé của hứa thanh tử thanh đã từng trở thành một ngoại lệ cho đến bây giờ thì ngoại lệ đó cũng bị hòa tan tâm cảnh của hứa thanh đã trở về vì vậy hắn bình tĩnh nhìn về phía hoàng nham cố ý biến về từ hình thái viêm hoàng hoàng nham ho khan một tiếng giải thích một câu sư tỷ không thích bộ dáng chim to của ta nàng nói yêu thích bộ dáng anh tuấn của ta hiện đại Nói xong Hoàng Nham vỗ bụng làm thịt trên người rung lên. Hứa Thanh nở nụ cười, thu hồi ánh mắt nhìn về phương xa. Biển khơi bao la bát ngát cuối cùng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đối với Hứa Thanh và Hoàng Nham bây giờ mà nói thì một chút khoảng cách ấy, bọn họ đứng đây là có thể cảm ngộ toàn bộ. Trong cảm giác của bọn họ trên hải ngao đảo có hình dạng như là một biển sao đang có tiếng sáo nức nở nghẹn ngào liên tục vang lên. Trong đó là vô số đệ tử thất huyết đồng đang thí luyện. Có người lựa chọn giết chóc, có người lựa chọn tầm bảo, căn cứ vào tính cách khác biệt, lựa chọn sẽ không giống nhau. Nhưng mà tổng thể mà nói thì vẫn bảo lưu lại cái phong cách của đệ thất phong. Tuyệt đại đa số đệ tử chủ yếu đều sẽ chọn che giấu tạo hóa mà bản thân thu được. Giống như hứa thanh năm đó thí luyện ở nhân ngư đảo vậy. Nhìn bọn họ mà ký ức cứ hiện ra trong đầu của hứa thanh. Về phần nơi càng xa hơn trên biển cấm, theo tiếng sáo trong hải ngao tộc liên tục vang lên, Giờ phút này sóng biển cũng bốc lên giống như biển rít gào quét sạch bát phương một luồng sóng lớn ngập trời như là đuổi hải thần tới gần hải ngao đảo bên trong sóng biển hình như có một tồn tại khổng lồ đang đến theo nó tới gần khí tức kinh khủng cuồng bạo lan tràn và bao phủ hải ngao đảo ảnh hưởng tới cả bầu trời khiến bầu trời nơi đây xuất hiện vòng xoáy ầm mầm chấn động uy hiếp tới an nguy của đệ tử thất huyết đồng trong đảo mà phía trước sóng biển một cái đại rực khổng lồ khác với đại rực của thất gia đang đứng sừng sững ở bên trong thoạt nhìn hình dạng là một thanh đại kiếm động trời rất phù hợp với thẩm mỹ của nhị sư tỷ nhị sư tỷ đứng trước đại rực mặc một thân áo giáp với tư thế hiên ngang đang lạnh lùng nhìn tồn tại trong sóng biển cút hầu như ngay khi giọng của nhị sư tỷ truyền ra bên trong sóng biển cực lớn phía trước xuất hiện hơn một ngàn ánh màu đỏ như lửa mông lung ở trong nước biển giống như từng con mắt đỏ càng là ngay lúc này bên trong chuyển ra tiếng kêu bén nhọn chấn động linh hồn vang lên khắp bát vương cả hòn đảo đều run rẩy mặt biển càng là cuộn trào cũng lộ ra tồn tại trong biển đó là một khối vải nát được trải trên mặt biển với phạm vi hơn 10 dặm màu sắc đèn nhánh tương tự như biển cấm càng là chập trùng lên xuống theo sóng biển cho nên chợt nhìn qua tựa hồ nó như một bộ phận của biển cấm Cho đến bây giờ, theo hơn ngàn ánh lửa đỏ xuất hiện mới khiến nó trở nên khác biệt cùng biển cấm, mà cái gọi là ánh lửa rõ ràng là từng chiếc đèn lồng đỏ tươi. Chúng nó trôi lơ lửng trên tấm vải nát tản ra tia sáng bốn phương, khiến cho miếng vải nát nhanh chóng được chiếu rọi thành một mảng màu đỏ, và cũng lộ ra một chút ám văn ở bên trên. Nhưng ám văn kia như là những đường vân vỏ cây càng thêm quỷ dị là mơ hồ còn có một chút tinh quang chiếu rọi ở bên trong màu đỏ phủ xuống. trông cực kỳ quỷ dị ký thức kinh khủng cũng theo đó tràn ra khiến cho mặt biển bốn phía dựng lên sương mù dày đặc sương mù này tựa như vô số xúc tu trong lúc chập tràn thì một vài bộ phận cuốn tới hải ngao đảo một vài bộ phận thì phóng tới phía nhị sư tỷ tựa hồ muốn bao phủ tất cả mọi thứ ở nơi đây vào bên trong nhưng mà ngay lúc xúc tu sương mù tới gần nhị sư tỷ một cỗ hỏa diễm kinh thiên động địa ầm ầm bộc phát từ ngay trên người nhị sư tỷ Ở giữa không trung, ngọn lửa tạo thành hư ảnh của viêm hoàng với đôi cánh khẽ vỗ, đầu trời lập tức thiêu đốt, biển cấm cũng bị thiêu đốt. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa tràn ngập lửa lớn. Đây là phòng hộ mà hoàng nham lưu lại trên người nhị sư tỷ Trong lúc ngọn lửa quét ngang, tất cả sương mù lập tức tản đi, miếng vải nát trôi nổi đến cũng phải dừng lại. Trong mắt nhị sư tỷ lóe lên hàn mang, thân thể nhoáng một cái nhảy từ trên đại kiếm xuống biển lửa, cất bước về phía miếng vải nát. Vừa muốn bước đi, trong nhái mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh mập mạp lăng không xuất hiện trước mặt nhị sư tỷ một tay ôm lấy nàng. Sư tỷ bất rộng, đừng để làm động đến thai khí, để ta tới, để ta tới cho. vẻ mặt hoàng nham điểm đạm cẩn thận mở miệng, vừa nói vừa giơ tay lên phát ra tiếng vỗ tay, một chút đốm lửa hơi yếu sinh ra từ ngón tay của y. Đốm lửa này giống như trái tim đang đập. có vô tận sự linh động ở trong bóng đêm lóe lên một tia sáng yếu ớt rơi về phía mảnh vải nát nọ trong quá trình rơi xuống còn truyền ra những tiếng si si rất nhỏ tựa như hỏa diễm đang thấp giọng nói thầm tuyên cáo sự hiện hữu của nó với thế giới chung quanh mà số lượng cũng theo âm thanh truyền ra mà tăng lên nhiều như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt hội tụ lại với nhau trong nháy mắt tiếp theo tản ra nhiệt độ kinh thế hãi tục âm thanh cũng trở nên kịch liệt giống như chống trận, vàng dội và mãnh liệt gàm thét giống giận giống như hóa thân thành lò luyện để có thể luyện hóa cả thiên địa thôn phẹ hết thảy chung quanh hầu như không còn rơi vào trong miếng vải nát trong chốc lát âm thanh kêu dền thảm thiết thề lương ngập trời và bén nhọn tột cùng chuyên ra từ miếng vải nát mặc dù đèn lông đỏ cũng là hỏa diễm nhưng giữa lửa và lửa tồn tại ý chí khác biệt nhau trong thời gian nháy mắt Tất cả đèn lồng màu đỏ trực tiếp bị hòa thành một mảnh cho tàn. Những nơi hỏa diễm đi qua, vải nát bị thiêu đốt, bầu trời và biển cấm cũng bị thiêu đốt luôn, vạn vật đều bị thiêu đốt, ngay cả hư vô cũng bị thiêu đốt, thậm chí ngay cả dị chất cũng đều bị ngọn lửa kinh khủng này đốt cháy. Vì vậy một cảnh tượng hiếm thấy xuất hiện trong mắt hứa thanh. Mảnh khu vực biển cấm này vậy mà không còn là màu đen, đang kịch liệt tàn dã lộ ra màu xanh thẳm nguyên bản của vô số năm trước, giống như là được tinh lọc vậy. Ở dưới hỏa diễm tẩy lễ thì tất cả tạp chất và dơ bẩn đều bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại bản chất tinh khiết nhất. Đây là lần đầu tiên hứa thành trông thấy viêm hoàng ra tay, cũng hiểu rõ tại sao viêm hoàng có thể chiếm cứ Nam Hoàng Châu ở trong đại lục vọng cổ có tồn tại thần linh và được vọng cổ xưng là Nam Hoàng. Y không có bái thần, không có tế hiến, y là hoàng của Nam Hoàng Châu, mà giờ khắc này vị hoàng đó đang ôn nhu, ôm nhị sư tỷ đối với y mà nói thì những đốm lửa kia tựa như chỉ thổi một hơi thậm chí bây giờ toàn bộ bát phương đều không nằm trong cảm giác của đối phương hết thảy lực chú ý của y đều đặt trên người nhị sư tỷ mà nhị sư tỷ bị nam hoàng ôm lấy thì chừng mắt nhìn nam hoàng giống như muốn quát tháo nhưng nhìn thấy hứa thanh đi theo sau nham hoàng mới nhịn xuống hoàng nham nhẹ nhàng thở ra đang muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo hai mắt y bỗng nhiên ngưng tụ nhìn về phía biển cấm bên dưới Hứa Thanh vừa muốn bái kiến nhị sư tỷ thì đồng dạng cũng có chỗ phát hiện chú ý tới chỗ miếng vải nát bị thiêu đốt thành cho tàn lúc trước bởi vì hỏa diễm chỗ đó đã tắt nhưng ở dưới biển có một miếng vải nát bằng lòng bàn tay vậy mà vẫn tồn tại ở dưới ngọn hỏa diễm tinh lọc của Hoàng Nham giờ phút này nó đang cấp tốc lặn xuống đáy biển chẳng qua là bây giờ vẫn đang bị thiêu đốt nhưng mà có thể kiên trì như vậy cũng có thể thấy là nó không tầm thường chút nào có chút ý tứ Hoàng Nham như có điều suy nghĩ, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang kỳ dị, hình như có chút ngạc nhiên, cũng có chút nghi ngờ. Lúc trước ta chỉ đại khái quét qua vật này, bây giờ nhìn lại có chút quan mắt. Nhị sư tỷ, nhị tỷ phu, để ta đi xem thử." Nói xong Hứa Thanh cất bước đi ra trực tiếp lao vào biển cấm, đến trong nước biển tốc độ lại bỗng nhiên tăng lên như một lưỡi đao sắc bén, vội vã lao tới phía miếng vải nát đang bỏ chạy. Đồng thời Thánh Thiên Thần Đằng cũng chui ra từ trong cơ thể Hứa Thanh, nhoáng cái biến thành khổng lồ, nó như một mũi tên thoát cương. Cùng với chấn động cảm xúc khát vọng, điên cuồng vọt tới mà truy kích, cực kỳ cấp bách. Hứa thành nhào mắt lại, vừa rồi sở dĩ hắn cảm thấy ngạc nhiên là bởi vì Thánh Thiên Thần Đằng trong cơ thể truyền ra một luồng chấn động rất rõ ràng. Mà thứ để hắn nhìn quen mắt cũng chính là ám văn ở trên miếng vải nát kia. Hình như nó có chút tương tự với lớp vỏ ngoài của Thánh Thiên Thần Đằng Trong lúc suy tư, tốc độ hứa thanh cũng không giảm, men theo tung tích của miếng vải nát, ở dưới thần đăng khóa chặt mục tiêu, ngày càng gần tới đáy biển. Sau một nén nhang, dưới tốc độ của hứa thanh thì cuối cùng cũng đã đuổi tới. Chỉ là miếng vải nát xuất hiện trong mắt hứa thanh, bởi vì lửa của hoàng nham thủy trung tồn tại, bây giờ trốn đến đây cũng là cực hạn mà nó có thể thừa nhận. Vì vậy mà miếng vải chỉ bằng lòng bàn tay, hoàn toàn bị thiêu đốt, hầu như không còn, ở trước mặt hứa thanh. cuối cùng chỉ còn lại một mẩu dấu vết màu xám trò dưới đáy biển cấm, lập lòe từng điểm tinh quang tiêu tán ra. Nhìn vào tinh quang, thân ảnh hứa thanh xuất hiện ở nơi mà miếng vải nát tản đi, chuyển ra cảm giác. Đúng là khí tức của Thánh Thiên Thần Đằng. Như vậy, trước khi phong lâm đào phủ xuống, trên đại lục vọng cổ, đã từng xuất hiện loại dây leo này sau Hứa thanh suy tư. Mà thánh thiên thần đang ở bên cạnh hiển nhiên có chút không cam lòng, vì vậy chạy loạn bốn phía. Một lát sau thân hình nó bỗng nhiên dừng lại, khóa chặt vào một phương hướng rồi vội vàng lao tới. Ưa thành thấy vậy cũng nối gót đuổi theo. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một người và một cây dây leo bày nhanh mới canh dở dưới đáy biển, đi tới một khu vực trông khá là bí ẩn. Nơi đây tồn tại rậm rạp vô số rãnh biển, nó như là từng cái vết sẹo vậy. Ngoài những rãnh biển đó, thần đằng chuyển ra cảm xúc hưng phấn, chui vào một cái khe rãnh trong đó. Trong lúc bụi bặm bốc lên, thần đằng đã biến mất, hoàn toàn chui tụt vào trong. Hứa thành không có lập tức đi theo, mà dừng chân bên ngoài rãnh biển, nhờ vào cảm ứng cùng với thần đằng, phát giác ra được là đối phương đang gấp rút xâm nhập vào trong khe rãnh đó. Sau một lúc lâu vào đến một cái hố sâu được ẩn nấp trong nước bùn, mà trong hố sâu này rõ ràng tồn tại một vật. Đó là một tòa tháp bị tàn phá, bị một đoạn thần đằng héo rũ quấn canh. Không biết nó đã bị mai táng bao nhiêu năm tháng, nhưng bên trên tràn ra nồng đậm khí thức tang thương cổ xưa. Cùng lúc đó khoảnh khắc khứa thanh ở trong biển cấm, phát hiện ra tòa tháp tàn phế mà thần bí, thì bên ngoài biển cấm, trong lúc Hoàng Nham không ngại gian khổ để phụng bổ nhị sư tỷ ở trên đại lục vọng cổ có năm chỗ khu vực vắng vẻ, đang có lực lượng ký hiệu chỉ dẫn tràn ra thiên ngoại. chỗ của năm ký hiệu nằm ở đông tây, nam bắc và trung của vọng cổ, phân thuộc về các khu vực khác biệt. Nhưng giống nhau chính là từng địa điểm đều có ba bốn tù sĩ mặc trường bào màu bạc đang quanh chân. tộc quần của bọn họ không giống nhau nhưng quần áo lại giống nhau, khí chất tương tự, giống như đúc với ba người phong lâm đảo lúc trước. Bọn họ đều là người đến từ thánh địa. Mà nơi bọn họ đã tọa, bố trí trận pháp phức tạp, bây giờ trong lúc riêng phần mình bấm niệm pháp quyết Trận pháp không một tiếng động vận hành, tràn ra những sợi tuyến huyền diệu trong cõi tối tăm dẫn dắt ra bên ngoài tinh không của đại lục vọng cổ. Ở trong tinh không thâm sâu, tinh quàng vặn vẹo, từng đạo thiên thể lớn nhỏ không đều đang tiến tới phía trước. Chúng nó có cái như tinh cầu, có cái hình dạng đại lục, có cái dường như chỉ là ngọn núi, bộ dáng khác biệt, số lượng khoảng trên trăm. Đây chính là thánh địa. Nếu như có một đôi mắt có thể bao quát tinh không... Như vậy có thể nhìn thấy phía và những thánh địa đang đi tới rõ ràng chính là đại lục vọng cổ. Mặc dù những thánh địa này tập hợp nhau thành một tuyến đường, nhưng khoảng cách giữa nhau là rất xa xôi, giống như phân ra từng nhóm khác biệt vậy. Bây giờ đi ở phía trước nhất là năm tòa, theo thứ tự là hai tòa cự sơn kinh khủng, một tòa đại lục minh mông cùng với hai pho tượng quỷ dị. Theo chúng nó tiến về phía trước, uy áp kinh khủng và khí thức kinh người khuếch tán giả trong tinh không, những nơi đi qua vô số thiên thạch im hơi lặng tiếng tan vỡ thành bụi bậm. tiếp theo là bị quét sạch rồi hóa thành phong bạo giữa tinh không cách đại lục vọng cổ càng ngày càng gần trong một tòa thánh địa như cự sơn có một lão giả mặc đạo bào màu vàng đứng trên đỉnh núi bộ dạng thì giống như nhân tộc nhưng màu da lại là đỏ thẫm lão nhìn về phía vọng cổ xa xa khan giọng thì thào không ngờ là khi còn sống vẫn còn có thể trở về Biển cấm bao la bát ngát và đáy biển thì càng là như vậy. Trước khi tàn diện thần linh thượng hoang còn chưa phủ xuống vòng cổ thì không có bất kỳ cường giả đương thời nào dám nói một câu là hiểu rõ được đáy biển như lòng bàn tay. Bọn họ tối đa chỉ hiểu được một số phạm vi mà thôi. Sở dĩ như vậy bởi vì một mặt là đáy biển bao la rộng lớn, mặt khác nơi đây có rất nhiều địa tầng, càng xuống dưới càng là như vậy. Nhiều khi nhìn như là đã tới tầng dưới chót, nhưng trên thực tế, có lẽ phía dưới còn có rất nhiều động thiên, thậm chí còn có một thế giới khác. Thật sự là biển này vô cùng thâm sâu, đáy biển ẩn chứa vô số thần bí, có một chút khu vực trình độ cổ xưa của nó còn vượt qua hoàng thiên thần tộc năm đó. Đại đế cũng phải dừng bước, cho nên mặc kệ là hạ tiên năm xưa hay là cổ hoàng các thời kỳ về sau, mặc dù đều có nguyện vọng nắm quyền đáy biển, nhưng cuối cùng chưa ai thực hiện được. Cũng may... Mặc dù đáy biển thần bí và tồn tại những di tích cổ xưa, nhưng mà giống như đã bị ngăn cách vô số năm, không tràn ra một chút uy hiếp nào đối với đại lục. Vì vậy dần dần cổ nhân cũng đã tiếp nhận đáy biển là thần bí, cho đến khi tàn diện thần linh thượng hoang đến, vô tận hải, biến thành biển cấm hay còn gọi là cấm hải. Trong nồng đậm dị chất tràn ngập, đáy biển vốn đã thần bí lại trở nên càng thêm kinh khủng. Nhất là hải ngoại, có thể khẳng định rằng chỗ đó tất nhiên phải tồn tại, thần linh nào đó không biết hứa thanh cũng nhiều lần hoài nghi cỗ xe thanh đồng vào người khổng lồ mà mình muốn tìm kiếm khả năng đã tiến vào hải ngoại mà chỗ rãnh biển hắn đang đứng bây giờ thì cách hải ngoại còn rất xa xôi so sánh cùng với toàn bộ đáy biển cũng rất tầm thường chỉ giống như một hạt cát bên bờ biển nếu như không phải thánh thiên thần đằng có cảm ứng thì cho dù hứa thanh có đi ngang qua nơi đây cũng tuyệt đối không thể cảm giác ra được ở trong chỗ sâu trong rãnh biển Giới lớp nước bùn vậy mà lại cất giấu một tòa tháp tàn phế, có thể nói là được ẩn nấp rất sâu. Hứa thành trầm ngâm nhờ vào liên hệ với thần đằng, thông qua quan sát của nó mà phán đoán xem nơi này có nguy hiểm hay không. Theo thời gian trôi qua, khắp nơi đèn nhánh nhưng lại không hề yên tĩnh, không biết là sinh vật nào trong biển sâu phát ra những tiếng gào sâu xa kéo dài. Một lát sau khi xác định ở đó không có gì đáng ngại, thân thể hứa thanh nhoáng cái, bay nhanh về phía rãnh biển mà thần đằng đã chui vào. Rất nhanh hắn cũng xâm nhập sâu vào trong rãnh biển. So với bên ngoài thì nơi đây càng thêm đen nhánh, tựa như một cái miệng lớn thật sâu, vô tình nuốt hết thể sinh linh sinh mệnh tiến vào. Cũng may là có liên hệ với thần đằng coi như chỉ dẫn cho nên tốc độ của hứa thanh không giảm. sau khi xâm nhập khoảng nửa khắc đồng hồ, rốt cuộc thấy được cái động bùn đất bị thần đằng khoan ra dưới rãnh biển và nó bây giờ đang chậm rãi khép lại. thân thể hứa thanh không chần trở vọt vào phía trước, chui tụt vào trong động, theo dấu vết thần đằng một đường đi đến điểm cùng và cũng xuất hiện ở vị trí của thần đằng. nếu như có một đôi mắt có thể xuyên thấu đáy biển, thì bây giờ có thể thấy rõ là phía dưới cái rãnh biển sâu ở trong nước bùn, hình linh tồn tại một cái bong bóng rất lớn, bong bóng này lớn hơn vạn trượng. Trong đó lại không có bất kỳ chút nước biển nào, dĩ nhiên cũng không có nước bùn mà chỉ có một tòa tháp cao bị tàn phá cùng với nhánh mây héo rũ quấn chung quanh. Về phần vị trí của hứa thanh và thần năng bây giờ, chẳng qua là một chỗ địa quật tạm thời được tạo ra trong nước bùn, nó nằm ở dìa biên giới của cái bong bóng đó mà thôi. Ngóng nhìn bong bóng nước là nhìn cái tòa tháp, hứa thanh không cảm nhận được một chút uy áp nào trong đó, giống như tất cả đều là vật của phàm tục. Nhưng quỷ dị là rõ ràng, mắt thường có thể nhìn thấy bong bóng nước và tòa tháp bên trong, nhưng ở trong thần thức thì nơi đây chẳng có gì cả. Lại chỉ có thể nhìn thấy mà lại không thể cảm giác sao? Hứa thanh trầm ngâm. Sau khi nhận ra chỗ huyền diệu của nơi đây, lại nhìn qua thần đằng bên cạnh. Thần đằng tràn ra chấn động cảm xúc rất lớn, giống như là muốn tiến lên nhưng lại không dám, đồng thời còn có cả ý quấn quýt giống như là nhìn thấy thân nhân vậy. Cuối cùng hình như có chỗ quyết đoán, đầu tiên nó lại gần hứa thanh, nhẹ nhàng vuốt vuốt vài cái trên người hứa thanh, sau đó chợt kiên quyết sông lên, đâm thẳng vào bong bóng nước phía trước. Hứa thanh cũng không hề ngăn cản, nháy mắt tiếp theo, bong bóng nước bỗng nhiên nhúc nhích, thần đằng vậy mà chui tụt vào trong, phóng tới tòa tháp bị tàn phá. So sánh với bong bóng nước, mặc dù thần đằng cũng có kích thước là một trượng, nhưng là không có ý nghĩa, mà chiều dài của nó thì ngược lại không tệ. Bây giờ nó như một con rắn nhỏ bên ngoài tòa tháp, sau khi vờn quanh mấy vòng thì tiến thẳng vào chỗ dây đằng khô, rơi xuống bên trên, cuối cùng dần dần tương dung ngay trước mắt hứa thành Theo thần đằng tràn ra cảm xúc thì hứa thành cảm giác được một cỗ truyền thừa, mà cảm giác này cũng chỉ chớp mắt rồi không còn dấu vết. Hứa thành ngưng thần chờ đợi một lát, không thấy nơi đây có biến hóa gì khác, vì vậy hắn nhấc chân bước về phía bong bóng nước. Nhưng ngay khi hắn định, bước vào một cỗ lực cản cực kỳ kinh khủng dựng lên từ bóng nước khiến cho thân thể hứa thành không thể tiến vào một chút nào trong mắt hứa Thanh lóe lên quang mang âm u khí huyết bốc lên bộc phát toàn bộ lực lượng thân thể dựa vào thân thể kinh khủng tẩm của mình cưỡng ép tiến về phía trước một bước một bước hạ xuống bong bóng nước lập tức chấn động kịch liệt lực lượng bài xích cũng theo đó tăng vọt trung kích vô hình giống như bài sơn đào hải oanh kích về phía hứa thành hứa thành nhíu mày lần nữa bước ra một bước tiếp theo là bước thứ ba, thứ tư, thứ năm bong bóng nước cũng không vỡ vụn mà là trong lúc hứa thành đi về phía trước nó cứ thế lõm xuống cho đến khi lõm đến một nửa lực bài xích từ đó đã đạt tới trình độ kinh tâm động phách nhất là khi hứa thành hạ xuống bước thứ sáu lực lượng bài xích lần nữa tăng vọt hình thành phản chấn nghiền nát tất cả khiến cho toàn thân hứa thành chấn động phải rút lui một đường thối lui về đến chỗ cũ hắn chợt ngẩng đầu nhìn cái bong bóng nước trước mặt miệng chản ra máu tươi. Trong năm tháng qua thì đây là lần đầu tiên mà hứa thanh bị thương. Có được uy lực của chúa tể Trong mắt hứa thanh lộ ra một tia vui mừng. Mục đích hắn tới biển cấm là để ma luyện bản thân. Nhưng mà lực lượng phòng hộ của thân thể này quá mạnh, khiến cho chuyến này nhìn thì như thuận lợi, nhưng nó không đủ độ thỏa mãn. Cho đến bây giờ bong bóng nước thần bí trước mặt để cho cảm xúc của hứa thanh lần đầu chấn động trong vòng năm tháng qua. Vì vậy mán quan sát thần đằng một chút Xác định hành vi của mình không tạo thành ảnh hưởng tới đối phương. Và lại bây giờ thần đăng truyền thừa hình như cũng không cách nào có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Cho nên trong lòng hứa thanh đã có quất đợi quyết đoán. Hắn lấy ra một cây lông vũ của viêm hoàng truyền ra thần niệm, báo cho hoàng nham biết là mình tạm thời không về, muốn tu hành dưới đáy biển. tuy vệ đạo vì hứa thanh là do thất gia yêu cầu, nhưng nơi này là nội hải, mức độ nguy hiểm không cao. Và lại chiến lược của hứa thanh như bây giờ... Thực ra cũng không quá cần thiết phải có người vệ đạo. Hơn nữa bây giờ nhìn thấy sư tỷ Vì vậy sau khi Hoàng Nham suy tư cũng đồng ý... Thời gian tiếp theo y sẽ ở lại bên cạnh sư tỷ Cứ như vậy rất nhanh là ba tháng trôi qua. Trong ba tháng này hứa thanh dứt khoát ở lại dưới rãnh biển. Mỗi ngày ngoại trừ việc tu hành tiên quang thì là... Ra ngoài săn giết hải thú. Cho đến lúc kết thúc làm nóng người thì vận hành khí quyết... dùng lực bài xích của bong bóng nước thần bí kia để tự ma luyện thân thể mình tuy rằng nhiều lần bị thương nhưng mà những thương thế như thế rất nhanh khôi phục mà ma luyện như vậy hiệu quả cũng rất kinh người hứa thành có thể cảm nhận được nếu so với lúc trước thì trình độ nắm quyền quán đối với thân thể đã cao hơn một chút nhất là lực bài xích của bong bóng nước là có thể khống chế đi thêm một bước hay là ít thêm một bước thì lực phản chấn là không giống nhau Kể từ đó đối với Hứa Thanh bây giờ mà nói nó là một hòn đá mài dao nhất tuyệt. Về phần bên ngoài, thí luyện của thất huyết đồng đã sớm kết thúc. Hoàng Nham cũng phụng bồi sư tỷ trở về Nam Hoàng Châu. Thỉnh thoảng lại dùng lông vũ chuyển âm câu thông với Hứa Thanh. Biết được hắn hết thảy như thường thì càng thêm yên tâm. Mà thần đằng sau ba tháng chuyển thừa cũng dần đến khâu cuối. Hôm nay Hứa Thanh đang ma luyện thân thể trước bong bóng nước thần bí. Sau khi đi ra mấy bước và muốn tiếp tục Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong tâm thần hắn có chỗ cảm giác, mắt nhìn về phía tòa tháp tàn phá trong bóng nước. Nhánh mây héo rũ chỗ đó bây giờ đã hóa thành cho bụi rồi tiêu tán, lộ ra thần đăng ấu thể dung nhập ở bên trong. Nó vờn quanh tòa tháp tàn phá, giống như vừa mới ngủ say thức tỉnh. Sau khi trì hoãn chốc lát thì thân hình khẽ động, bay ra từ tòa tháp tàn phế, phá vỡ bong bóng khí lao thẳng về phía hứa thanh. Tiếp theo là nó vẩn quanh bốn phía hứa thanh nhẹ nhàng ve vuốt lộ ra cảm xúc chấn động, bi thương giống như là có thân nhân vừa mới rời xa. Hứa thanh giơ tay sờ vào nó hắn cũng có cảm xúc tương tự. Ngươi có thể dẫn ta vào không? Sau một lúc lâu đợi cho cảm xúc thần đằng có phần ổn định hứa thành chuyển ra thần niệm. Thần đằng nghe vậy lập tức đáp trả là khẳng định. Hứa thanh gật đầu gọi tiểu ảnh ra. Người thủ hộ và chú ý biến hóa bên ngoài Tiểu ảnh ủy khuất. Nó cảm thấy là từ sau khi cái dây lao chết tiệt kia xuất hiện địa vị của nó rõ ràng không bằng lúc trước. Có một phần cảm giác thật vất vả mới vượt qua được lão tổ Kim Cương Tông nhưng lại phát hiện trên đỉnh đầu mình lại là... có một tân sủng mới. Thậm chí trên phương diện linh trí đã dần hoàn thiện. Nó mơ hồ nghĩ đến phải chăng năm đó lão tổ Kim Cương Tông cũng từng có cảm thụ giống nó bây giờ. Gỡ thành không để ý tới cảm xúc của tiểu ảnh. Bây giờ hắn sai thần đằng. Coi như là Đưa hắn vào, thần đằng uốn éo thân hình quấn quanh hứa thanh rồi xông lên, mang theo hứa thanh lao thẳng tới bong bóng khí. Khác biệt với lúc mà hứa thanh tự mình xâm nhập, thì lần này bóng nước thần bí rõ ràng, không có bất kỳ bài xích nào, mặc kệ cho thần đằng mang theo hứa thanh tiến vào trong đó. Lần đầu bước vào bong bóng nước thần bí, sắc mặt hứa thanh có chút thay đổi. Không có dị chất, khí tức của nơi này. Vào trong bong bóng nước này hứa thanh phát hiện chỗ khác biệt. không phải linh lực mà là một loại cảm giác tinh không sau khi hứa thành cảm giác chú ý đến trên tòa tháp tàn phế hắn đạp bước đi tới xuất hiện ngay trước cửa tháp nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa của tòa tháp tàn phá im hơi lặng tiếng mở ra một cỗ cảm giác cổ xưa cũng theo cánh cửa khai mở mà giống như khóe mắt từ trong năm tháng hóa thành ban bác tràn ngập nơi đây trong tháp có ba cái quan tải kính thi hài trong quan tải không phải là nhân tộc vì họ có đuôi và lại trên đầu còn có sừng về phần bộ dáng cụ thể đã không thể nhìn rõ chỉ còn lại có hải cốt hiển nhiên cho dù cường đại và có sức mạnh to lớn cỡ nào nhưng mà đứng trước mặt của thời gian thì hình như cũng sẽ dần tàn lụi đi Trừ những thứ đó ra thì chính giữa có một cái đài cao bên trên khảm một viên hắc ngọc to như cái đầu lâu nhưng đã tràn ngập khe hở mà trên vách đá bốn phía của tòa tháp thì khắc họa những hình vẽ tinh không tựa như một tấm bản đồ tinh vực Ngoài ra thì không còn vật gì khác cả. Nhìn qua những thứ trước mặt, lại nhớ lại thần đẳng héo rũ lúc trước. Hứa thanh đoán là tòa tháp này có thể là một cái pháp khí phi hành để bay vào vũ trụ, bởi vì một chút ngoài ý muốn, mà nó đã bị rơi vào trong biển cấm ở đại lục vọng cổ. Về phần trình độ cổ xưa, hứa thanh thông qua thời gian còn sót lại nơi đây, phán đoán có thể nó nằm trước cả thời huyền u cổ hoàng. Nói cách khác là nó đến vào thời điểm tàn diện thần linh còn chưa phủ xuống. Và lại khả năng đại khái còn có người sống Gửi thành nhào mắt lại Nếu không nơi đây sẽ không sạch sẽ như thế Và lại bố trí của ba cỗ quan tài Mặc dù cũng có thể là hoàn thành trước khi chết Nhưng mà càng giống như được người ta thu xếp thỏa đáng hơn Nếu như ta phán đoán chuẩn xác Như vậy trong tòa tháp tàn tạ Hạ xuống ở vô số năm trước vẫn còn người sống Và hiển nhiên sau khi người nọ an táng đồng bọn Thì đã rời khỏi biển cấm bởi vì thiếu khuyết chi tiết cho nên không cách nào định vị chuẩn xác được niên đại cũng rất khó mà khóa chặt được quý tích của tu sĩ đã rời khỏi ở trong lịch sử vọng cổ về phần kiểm tra biểu tượng bên ngoài đối với tu sĩ mà nói muốn cải biến là vô cùng đơn giản cho nên rất khó thông qua những thứ đó để khóa chặt vào lịch sử mà hứa thanh cũng không có hứng thú với việc đó hắn đảo mắt qua bộ phận trong thần tháp đáy lòng ít nhiều có chút tiếc nuối vì vậy kiểm tra cẩn thận một phen cuối cùng hắn chú ý tới tấm bản đồ tinh vực. Mặc dù lạ lẫm nhưng hắn vẫn nhớ kỹ, sau đó xoay người rời khỏi. Nhưng khoảnh khắc khía thanh sắp rời đi, thân sắc quán bỗng nhiên khẽ động, dừng chân quay người về phía trung tâm đài cao, kiểm tra không có kết quả gì lúc trước. Ánh mắt tập trung vào Hắc ngọc tràn ngập những khe hở trên đài. Hồn ti tràn ra dung nhập vào trong khắc ngọc. Ở trong nháy mắt tiếp theo hứa thanh giật mình hai mắt lập tức lộ ra quang mang kỳ dị và một tia không thể tưởng tượng nổi đây là tâm thần quán nổi lên gợn sóng đang muốn cẩn thận xem xét để xác định nhưng đột nhiên lúc này ảnh tử được hứa thanh lưu lại bên ngoài thông qua liên hệ trong cõi tối tăm với hứa thanh truyền đến cảm xúc chấn động cực kỳ kịch liệt ở trong cảm xúc của nó lộ ra hoảng sợ và mờ mịt đồng thời còn truyền đến một màn cảnh tượng ở trong cảnh tượng bong bóng khí bên ngoài nước biển đang lõm vào mà khu vực lõm vào không phải chỉ có nơi đây mà là toàn bộ phạm vi. vì vậy mà lực lượng đáy biển đè ép cũng theo đó tăng vọt, còn có âm thanh nổ vang đình tài nhức óc ở trong vô tận phạm vi, làm cho rất nhiều hải thú đều run rẩy. một màn này khiến cho sắc mặt hứa thành trầm xuống, thân thể hắn nháng quái bay ra ngoài bóng bóng khí. sau khi cảm giác bát vương, thân thể như một mũi tên rời cung phóng lên phía trên, một đường bay nhanh cuối cùng phá vỡ mặt biển xuất hiện trong thiên địa. Ở trong mắt hắn, thế giới giống như đã bị một cỗ lực lượng vô hình phủ xuống. Lực lượng đó là từ trên trời mà đến, khiến cho bề mặt của biển cấm bị đè lõm xuống. Bầu trời biến sắc, có vô số tia chớp chạy loạn trên bầu trời, quét sạch biển cấm, quét ngang đại lục, quét ngang toàn bộ vọng cổ. Càng khôn chuyển đến những tiếng nổ mạnh làm cho hết thảy chấn động, gió rục mây vần. Giờ khắc này thì bất kể khu vực nào trong vọng cổ, hế ngẩng đầu lên là có thể thấy dị tượng trước đó chưa từng có đang diễn ra cho đến khi bên trong dị tượng nơi cuối cùng trên bầu trời xuất hiện năm ngôi sao băng rực rỡ chúng nó từ đầu chỉ là những quang điểm nhưng mà rất nhanh càng lúc càng lớn lập là vô tận ánh sáng cho đến sau cùng hiện ra trong mắt của chúng sinh vọng cổ rõ ràng là hai tỏa cự sơn hai pho tượng và một ngôi sao lực lượng vô cùng to lớn vòng quanh phong bạo của tinh không mà phủ xuống cảm giác tang thương và dấu vết thời gian từ xưa đến nay mục đích nhắm đến cũng khác biệt Theo thứ tự là năm chỗ, đông tây, nam bắc trung. Đại địa nổ vang, vọng cổ chấn động. uy áp kinh khủng cùng với khí tức động trời quét ngang những tộc quần của vọng cổ. Giờ khắc đầy vô số tộc quần, vô số sinh linh, tâm thần không cách nào điều khiển mà tự động, rung động. Trời đã biến rồi. Phía bắc vọng cổ, ở trên băng nguyên vô tận, trong mảnh đất thuộc về bắc mạnh vương tộc. Con mắt thần linh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía chân trời. Tây bộ vọng cổ, tiếng hừ lạnh đến từ đại địa. À xích điện đại là tộc cũng vàng vọng khắp thế gian Còn có U uy, uy Minh Uyên Hải tộc Ở vùng phía nam Đồng dạng cũng dâng lên sương mổ tử vong Còn về phần phía đông Tam thần của Tam Nguyệt huyền tiên tộc ngẩng đầu Bên trong hoàng đô nhân tộc Nữ đế mặc đế bảo đội đế quan Đứng bên ngoài hoàng cung Ánh mắt lạnh như băng Trừ bên ngoài những người đó còn có từng vị thần linh Hoặc là hoạt động mạnh mẽ Hoặc là ẩn nấp Vào thời khắc này đều lấy những thái độ khác nhau nhìn lên bầu trời phía đông vọng cổ trong một mảnh núi hoang, khu rừng trúc, Ngọc Lưu Trần đang nấu trà. Lão Hà hơi một cái. ôn nào, không dọn đánh thức phụ thần cơ chứ. Có thần thì vô cảm, có thần sung sướng, có thần tham lam, có thần thì lạnh lùng, có thần đói khát. Còn có thôn thiên đại vực bị sương mù dị chất bao phủ. Bây giờ nơi đó là tử thành thượng quốc, trong đại điện giữa Hoàng Đô, tử thanh ngồi đó, khéo miệng lộ ra nụ cười.